Từ các đạo sư và chư Phật, tất cả những gì bạn có thể làm được là cúng dường lên các ngài. Khói đen đi vào xuyên qua lỗ mũi của bạn và hấp thụ vào tâm dị kỹ để phá hủy nó hoàn toàn. Tâm vị kỹ tác nhân tạo ra tất cả mọi vấn đề bất ổn sẽ không còn tồn tại nữa.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 và xem nó như một con người quý báu nhất, quan trọng nhất so với tất cả các chúng sinh khác. Ngay khi tâm dị kỷ của bạn hoàn toàn biến mất, cái tôi giả tạo mà vô minh, khư khư cho là thật đó, cũng trở nên hoàn toàn là không, như nó vốn là không trong thực tại. Bạn hãy thiền định càng lâu càng tốt về tánh không này, bản chất sốt ráo của cái tôi.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 Khói đen đi qua lỗ mũi thẳng đến tim bạn, ở đó nó thâm nhập tâm dị kỷ của bạn và phá hủy hoàn toàn tâm dị kỷ đó. Tâm dị kỷ của bạn biến mất, ngay cả cái tôi, đối tượng mà tâm dị kỷ của bạn trân trọng giữ gìn, tức là cái tôi được xem như có thật và tự nó hiện hữu, cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng.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 Rộng lượng với những người khác sẽ tạo ra nhân thành công cho bạn, và với sự thành công đó, bạn có thể đem lại lợi ích nhiều hơn cho những người khác. Với cách tương tự như vậy, bạn hãy trao tặng cho Chư Thiên và Atula mọi thứ họ cần, chẳng hạn như áo giáp bảo vệ, rồi thì họ cũng trở nên giác ngộ.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 Với tâm hồn rộng mở hoan hỷ, bạn sẽ không có những va chạm cá nhân với người khác, bạn sẽ có sự hứng khởi và năng lượng cho việc tu tập tâm linh. Thay vì xem vấn đề bất ổn của mình là điều không đáng có, hãy xem đó như một điều cần thiết.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 Nhưng tâm nguyện dị tha chịu đựng khổ đau thay cho những người khác, tức yếu trở thành pháp bô qua tốt nhất, giúp chúng ta có thể nhanh chóng thành tựu giác ngộ. Ngài Geshe Chekawa, một đại sư Kadampa, hàng ngày luôn cầu nguyện tái sinh vào địa ngục để thay thế cho các chúng sinh hữu tình đã bị đọa vào đó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 hoặc mãi cho đến khi hết thảy mọi chúng sinh đều đạt đến giác ngộ viên mãn